Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ừ, hơn nữa bộ dạng còn xinh đẹp như thế này. Từ trước đến nay, bên người tổng giám đốc chỉ có một người duy nhất là trợ lý trương. Ngay cả uống ngủ nghỉ của tổng giám đốc cũng do một tay trợ lý trương xử lý. Điều này khiến người khác không khỏi nghĩ bọn họ là một đôi. Hiện tại, một cô gái xinh đẹp xuất hiện, trở thành thư ký của tổng giám đốc. Chia ghế trống bao lâu nay, dốt cuộc cũng có người ngồi. Mọi người tâm tì phức tạp nhìn theo bóng lưng của hai người. Trong thang máy yên tĩnh không ngừng đi lên, anh đang đọc tài liệu, Trương đứng bên cạnh im lặng đứng xem có xảy ra gì không nên cô cũng không mở miệng làm phiền. Bầu không khí ngột ngạt, kết thúc khi âm thanh tinh vang lên, cửa thang máy mở ra, tầng 18 xuất hiện trước mắt bọn họ. Căn phòng vừa quen thuộc, vừa xa lạ khiến lòng cô không khỏi chạy lại. Đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp như trong trí nhớ, chưa từng thay đổi, nhưng lại dư một cái bàn làm việc. Chiếc bàn được làm bằng gỗ, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Bạn làm việc gọn gàng ngăn nắp, ngoài những vật dụng dành cho nhân viên, thứ khiến cô chú ý nhất chính là dòng chữ Thư ký Mạc Tử Yên. Hóa ra chiếc bàn này là dành cho cô. Trương Đình, sau này cô ấy sẽ là thư ký riêng của tôi. Ám dặn nhận lấy tập tài liệu từ đây của Trương Đình đi đến bàn làm việc, sau đó mới quay đầu nhìn cô, tiếp tục nói. Từ bây giờ cô là thư ký của tôi, nếu có gì không hiểu có thể hỏi Trương Đình. Mạc Tử Yên gợt đầu, nhìn người đàn ông trước mặt mờ miệng, Trợ lý Trương mong được giúp đỡ. Trương Đình, 27 tuổi, tướng bạo tuấn tuấn nghiệp nghị, tốt nghiệp đại học Harvard chuyên ngành kinh doanh của Mỹ. Tính tình trầm tĩnh, tuy ít nói, nhưng tại ăn nói không hề đơn giản, là cánh tay đắc lực của ám giả ruột, một lòng trung thành với anh. Mạc Tử Yên hiểu rất rõ về Trương Đình, sau khi cô gà cho anh thời gian gặp Trương Đình cũng không ít, nhưng cô không mấy bận tâm, đến mấy năm sau gặp lại chó Lân, cũng mấy vì hắn mà phản bội anh, khi ám giả thì sửa vào tay của Jack Lân. Trương Đình tìm mọi cách liên hệ với Tôn Lãnh Diệt nhằm muốn lấy lại công ty, nhưng mọi kế hoạch là bị phá vỡ bởi cô. Điều này khiến cô cảm thấy có lỗi với Trương Đình. Mạc tiểu thơ mong được giúp đỡ. Khi Mạc Từ Yên đánh giá Trương Đình, đồng thời hắn cũng đang đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trương Gia là một gia tộc nhỏ của thành phố S, vì mang ơn mà từ xa xưa đã một lòng cống hiến cho ám dạ ra. Từ nhỏ hắn đã cùng ám dạ ruột, Tôn Lãnh Diệt lớn lên, hắn là cấp dưới, đồng thời cũng là bạn bè. Hôn sự hai năm trước của hai nhà Trường Đình tất nhiên biết rõ, vì vậy đối với Mạc Tử Yên, hắn cũng không khỏi khách sáo. Tuy hôn sự hai nhà không thành, nhưng phu nhân lại một lần nữa muốn gắn ghép hai người với nhau, lệnh cho hắn phải trở thành nguyện lão, trông trường hai người. Vốn dĩ Trường Đình không mấy tình nguyện, nhưng hôm nay nhìn thấy hành động thân mật của hai người, ánh mắt không khỏi lóe sáng. Xem ra nhiệm vụ phu nhân giao, hắn không phải không thể hoàn thành. Đừng gọi tôi là Mạc Tiểu Thơ, tôi đến đây để làm nhân viên, không phải làm Tiểu Thơ không cần khách sáo như vậy. Mạc Tự lắc đầu, đối với việc vì sao trên Đình biết thân phận của cô, cô cũng không mấy bận tâm. Mạc thư ký, cô đi theo thôi, tôi sẽ giới thiệu công việc cho cô. Mạc Tự ngoan ngoãn đi theo chương Đình ra khỏi cửa, trước khi gánh cửa khép lại, cô vẫn không quên nhìn về phía anh, chỉ là ánh mắt của ám dạn ruột, chưa từng rời khỏi tài liệu. Điều này khiến cô không khỏi ủ rũ cúi đầu. Thu hết hành động của cô vào mắt, Trương Đình không khỏi cười thầm. Cái này có phải gọi là hoa dời hữu ý, nước chảy vô tình không? Bất quá như đến hành động vừa rồi của hai người, hắn không khói lắc đầu. Rõ ràng hai người đều có ý mà, nếu không ám dặn ruột, sao có thể cho cô chạm vào người cơ chứ? từ Yên, em đã quen với công việc chưa? Nghe thấy giọng nói, mà từ Yên giật mình ngồng đầu. chứa mắt, là một cô gái ngoài 20, gương mặt tuy không thường loại tuyệt sắc, nhưng thành tố dễ nhìn, mái tóc đen dài được bối cao, để lộ trước cổ cao gầy cô đeo một chiếc mắt kính lớn Trên đi nửa gương mặt ánh mắt trong suốt như làn nước cũng bị giấu đi trên tay cô cầm một tập tài liệu chiếc áo sơ mi trắng được thiết kế đơn giản kết hợp với chiếc váy chữ A nhìn có chút bảo thủ nhưng vô cùng quyến rũ người này gọi là Vương Hạ làm việc ở bộ phận quản lý xuất thân từ gia đình truyền thống nên cô nàng thuộc dạng người bảo thủ hướng nội tuy hơi nghiêm khắc với nhân viên nhưng đối với công việc rất nghiêm túc không thể không thừa nhận cô nàng là người có tài chị Vương cảm ơn chị vì thời gian qua đã giúp đỡ em. Mạc Tử Yên không phải loại người hoạt bát hướng ngoại, nên đối với việc kết giao bạn bè, cô không có hứng thú. Quan hệ giữa cô với các đồng nghiệp trong công ty không nóng cũng không lạnh. dù sao mỗi người đều có công việc của bản thân, đâu có thời gian mà bận tâm đến người khác. Thời gian rảnh rỗi không được gặp ám dạ ruột, cô liền ngây ngốc ngồi một mình ở quán cà phê bên đường. Ngày hôm đó tình cờ gặp được Vương Hạ, hai người mới đầu là chưa quen, tiếp xúc một thời gian cảm thấy đối phương khá hợp với mình, nên liền kết bạn. Dù sao cô không thích giao tiếp, Vương Hà cũng ít nói, đôi khi hai người ngồi nhìn nhau không có về gì, cũng có thể cười đùa vui vẻ. Nếu có gì không hiểu em cứ đến hỏi chị. À đúng rồi, em có thấy Trương Đình ở đâu không? Vương Hà buồn... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net